Chuyện đam mỹ, hành phủ phố, tác giả Lý Thư Cẩm, người đọc Thủy Nguyệt, chương 33. Mặt tiểu vũ phát hiện sau khi cậu đồng ý, tâm tình của đoàn hứa nghiêng rõ ràng đã tốt lên. Hơn nữa còn rất tốt. Cậu tắm rửa xong, mặt đồ ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, liền thấy đoàn hứa nghiêng ngồi trên giường xem điện thoại di động. Phép miễn mỉm cười, thấy cậu đi ra, nỗi cười trên mặt của anh càng sâu còn dơ tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh tiểu vũ, mở tới đây. Mà tiểu vũ liền đi đến bên cạnh của anh ngồi xuống ra hứa nghiêng đưa màn hình điện thoại di động tới trước mặt của cậu. Vừa nói vừa trước màn hình điện thoại di động, tiểu vũ thích cái này. Thấy cái này. Anh cho mạc tiểu vũ xem poster phim tiêu hoạt hình, màu sắc rực rỡ trên poster khiến người ta sáng mắt. Bộ phim này trên mạng được khen ngỡ rất nhiều. Nghe nói là phim chữa lành, so với những bộ phim tội phạm hoặc tình yêu, đoàn hứa nghiêng cảm thấy Mạc Tiểu Vũ sẽ thích thế loại phim này hơn. Quá nhiên, Mạc Tiểu Vũ sau khi nhìn poster trên màn hình điện thoại di động, ánh mắt điền sáng lên. Chỉ vào Tiểu Hồ Ly, đứng ở vị trí nhân vật chính, mềm nhũng oa một tiếng. Theo quan điểm của Mạc Tiểu Vũ, Hồ Ly trên poster này rất đẹp trai và ngầu. Đoàn hứa nghiêng, nghiêng đầu nhìn kỹ biểu tình của cậu, Tiểu Vũ thích không? Mà Tiểu Vũ ánh mắt sáng ngời, gợt đầu. Cái đuôi lớn, hóa ra là thích cái đuôi lớn của hồ ly. Được, Tiểu Vũ thích, vậy tối mai chúng ta đi xem cái này. Đoàn hứa nghiêng vừa nói, vừa đặt hai vé xem phim lúc 8h30 tối mai. Đặt vé xong, anh quay đầu nhìn cậu, Tiểu Vũ sẽ ngủ gật ở rạp trước phim chứ. Dù sao lúc đó cậu hẳn là bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mà Tiểu Vũ lắc đầu, không. Đoàn hứa nghiêng nghi ngờ, thật sự sẽ không. Thâu sự, mà tiểu vũ nói xong, với mái tóc ướt đậm, muốn bỏ lên giường. Đoàn hữu nghiên bắt lấy mắt cá chân của cậu, kéo người trở về. Đây là chân của ai? Hả? Sao mà sợ sẻ quá vậy? Mà tiểu vũ bị anh chọc cho đến mức, vui mặt vào gối cười khánh khách. Đoàn hữu nghiên nắm lấy đuôi chân trắng bệt của cậu, để hữu nghiên ngửi thử xem, xem có thơm hay không. Thơm thơm, tiểu vũ thơm thơm, mà tiểu vũ giống như sợ đoàn hữu nghiên chê cậu thúi. Gây cậu không thơm. Sau khi ngửi ngửi chân, đoàn hứa nghiêng còn muốn ngửi tay và cổ của cậu. Sau đó cậu hỏi anh một câu, tiểu vũ rất thơm đúng không? Đoàn hứa nghiêng gật đầu, đúng. Tiểu vũ quá thơm, bướm bướm với ông mực nên muốn tới tìm tiểu vũ. Không cần ông mật. Mà tiểu vũ lắc đầu, cậu không thích ông mực bởi vì khi còn bé cậu đã bị nó chích. Bướm thì ngược lại có thể chấp nhận được, nhưng không thể để đến gần cậu, hơn nữa không thể bay lên mặt cậu. được Không cần ông mật. Nếu chúng nó đến, anh sẽ nói chúng nó biết tiểu vũ không có ở nhà. Để chúng sau này không tới tìm tiểu vũ nữa. Đoàn hữu nghiêng nói chuyện với mặt tiểu vũ. Vừa tìm máy sấy để sấy tóc cho cậu. Đúng, không được tìm tiểu vũ. Tiểu vũ không thích. Tóc cậu rất nhiều. Mỗi lần sấy tóc đều phải xấy rất lâu. Đoàn hữu nghiêng đối với cậu luôn có sự kiên nhẫn. Xấy hơn 10 phút cũng không cảm thấy phiền. và luôn dùng ngón tay xác nhận đuôi tóc có hoàn toàn khô hay không. Mà tiểu vũ đợi lâu đến mức có chút mệt mỏi. Đoàn hữu nghiên nhất định phải sấy khô tóc cho cậu mới chịu để cậu đi ngủ. Sau khi nhiều lần xác nhận đuôi tóc, không ướt, không lạnh, đoàn hữu nghiên tắt máy sấy tóc. Được rồi, tiểu vũ có thể đi ngủ. Mà tiểu vũ xoay người vào trong giường, nằm trên gối chạm rãi chết chết hai mắt. Sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, vừa đúng 7 giờ, đồng hồ báo thức của điện thoại di động reo. Đoàn hữu nghiên mở mắt, tắt báo thức. Sóc Quay đầu lại nhìn mà Tiểu Vũ còn đang ngủ say. Anh không đánh thức cậu. Bái giờ 20. Đoàn hữu nghiêng rửa mặt xong đi xuống lầu. Mở tủ lạnh, tìm nguyên liệu nấu ăn. Anh không có thói quen đi siêu thị. đi rằng ở nhà, để tự nấu ăn. Nhưng nguyên liệu nấu ăn, anh đều đặt giao tới nhà. Mua một lần có thể ăn 2-3 ngày. Hôm qua khi anh mua tôm cho Mạc Tiểu Vũ, nguyên liệu nấu ăn còn dư một chút. Nên anh lục loại một chút, chuẩn bị nấu buổi sáng. Bái giờ 35. Đoàn Ra lại phòng ngủ chính ở lầu 2, đánh thức Ma Tiểu Vũ còn đang ngủ say. Ma Tiểu Vũ tỉnh lại ngồi dậy, nhưng vẻ mặt vẫn còn mơ mơ màng màng. Vẫn là Ran Hư Nghiên dắt cậu vào phòng vệ sinh. Tiểu Vũ đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng, Hư Nghiên nấu mì cho em đó. Ma Tiểu Vũ với mái tóc rối bời, nhếng trước bồn rửa mặt ngáp một cái thật lớn, cũng không biết có nghe thấy Đoàn Hư Nghiên nói chuyện hay không. Trong phòng bếp, Đoàn Hư Nghiên còn chưa tắt lửa. Anh xốc ruột xuống lầu. Mã Tiếu Vũ vẫn đứng bất động, nói: "Tiểu Vũ, mày nếu lạnh thì không ngon." Mã Tiểu Vũ đứng nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đang đứng, cũng có thể ngủ được. Đa Hứa Nghiên đành phải bắt các chỉ đi đến bên cạnh Mã Tiểu Vũ, nhéo nhéo vành tay của cậu: "Tiểu Vũ, mau tỉnh lại." Mã Tiểu Vũ từ từ mở mắt ra, ủy khuất đáng thương mím môi nhìn Đa Hứa Nghiên: "Tiểu Vũ buồn ngủ." "Vậy Tiểu Vũ không muốn đi làm với Hứa Nghiên hả?" "Tiểu Vũ muốn. Vậy phải cùng nhau ra ngoài mới được." Ba không tiểu Vũ sẽ không nhìn thấy Hứa Nghiên. Hứa Nghiên ở nhà với tiểu Vũ, nhưng Hứa Nghiên phải đi làm, không thể ở nhà với tiểu Vũ. Mà tiểu Vũ rủ má xuống, không cam lòng tình nguyện ư một tiếng. Đa Hứa Nghiên đem mặt kè sát đến trước mặt cậu, tiểu Vũ đã quên hôm nay sẽ đi hẹn hò với Hứa Nghiên sau Mà tiểu Vũ sử số một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tối nay tiểu Vũ còn phải đi xem Hồ Ly Đa Hứa Nghiên nói xong tìm ra poster phim ngày hôm qua cho mà tiểu Vũ xem. Di Vũ nhớ ra chưa? Mã Tiểu Vũ nhìn hồ ly đuôi to trên màn hình di động, giam rãi gật đầu, "Nhớ ra rồi." Đan Hử Nghiên mỉm môi cười, cất điện thoại di động, hai bàn tay to nâng mặt Mã Tiểu Vũ lên. "Tiểu Vũ thật thông minh, thoáng cái liền nhớ ra, hôm nay nhất định phải mua dâu tây lớn cho Tiểu Vũ." Vồ Ngũ trong mắt Mã Tiểu Vũ thoáng cái đã biến mất, nắm lấy cánh tay đang nâng mặt mình, cậu cười cười. Đan Hử Nghiên thấy Mã Tiểu Vũ bắt đầu đỏ mặt bẽn mới yên tâm xuống dây lều. Đem mì nấu chín trong nồi đổ ra, rồi bó thêm đồ xào vào. Chén vừa đặt lên bàn, mạc bà tiểu vũ đúng lúc từ trên lòng đi xuống, đầu tóc rối bời. Đoàn hứa nghiêng chỉ nấu một phần cho mạc tiểu vũ, mình thì không ăn. Bữa sáng của anh chính là một ly cà phê đen, vừa uống vừa nhìn mạc tiểu vũ ngồi ăn. Không bao lâu sau, mạc tiểu vũ liền đem mì trong bát mì, ăn sạch sẽ. Ngay cả nước cũng không còn lại. Đoàn hứa nghiêng sợ cậu uống không hết, chỉ rót cho cậu nữa ly sữa. 8h30 và hướng nghiêng dắt Mạc tiểu Vũ đi vào gara lái xe đi làm nơi anh làm ở khu vực vùng hoa nhất thành phố A nơi này đều là những tòa nhà cao tầng còn có những tòa nhà văn phòng sườn sửng mà công ty của anh và kiểu hành tính sáng lập nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố A này từ tầng 20 đến tầng 25 đều thuộc về trụ sở công ty bọn họ xe vững vàng từ trong dòng xe đi ra lái vào bổ đũa xe dưới hầm ánh mắt Mạc tiểu Vũ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe Và đoàn hứa đổ xe xong, anh xuống xe trước rồi mới mở cửa xe cho cậu. Sau đó sách bà lô đang ở ghế sau lên tay. Bãi đầu xe dưới hầm, có thang máy có thể lên lầu, không cần phải đi đường vòng lên. Mà tiểu vũ từ sau khi đến thành phố A, chỉ cần sang ngoài cậu nhất định phải nắm tay của đoàn hứa nghiêng. Lúc đi thang máy cũng không ngoại lệ. Thang máy lúc đầu chỉ có hai người bọn họ, nhưng khi thang máy từ tầng đổ xe lên tầng 1 thì dừng lại. Ngoài cửa thang máy bỗng nhiên có 5-6 người tiến vào. Mạc tiểu vũ bị bọn họ làm cho hoảng sợ theo bản năng gián sát vào người của đoàn hứa nghiêng đoàn hứa nghiêng nhìn mạc tiểu vũ một chút đối vị trí đưa cậu vào trong gốc trở ngàn nhéo nhéo tay cậu thang máy dần dần đi lên người trong thang máy cũng liên tục đi xa đi vào đợi đến khi lên tới tận 23 bên trong cũng chỉ còn lại hai người bọn họ đoàn hứa nghiêng nghĩ phép nhiều ngày thật vất vả mới trở về làm việc anh như thường lệ tới văn phòng lúc 9 giờ Toàn bộ nhân viên công ty tầng 22 đều gian chút ở quầy lễ tân, vỗ tay hoang hồ A đoàn tổng, chào mừng trở lại Đoàn tổng, cuối cùng anh cũng quay lại Tôi đã mơ về anh trong mấy ngày nay đấy Tiếng hoang hồ của bọn họ đột nhiên dừng lại Sau khi bọn họ nhìn thấy đoàn hứa nghiêng nắm tay một người Tất cả mọi người đều làm sao vẽ mặt khó hiểu và kiếp sợ Nhìn đoàn hứa nghiêng, cùng một nam sinh nhìn qua hình như còn đang học đại học đang tay trong tay Đoàn hứa nghiêng không để ý tới sự khiếp sợ của bọn họ Tự mình dắt Mạc Tiểu Vũ đi vào trong, cười cười với bọn họ. Được rồi, cảm ơn mọi người đã chào đón. Hôm nay cà phê tôi mời, tất cả đều trở về làm việc đi. Nói xong liền quay lưng với bọn họ. Đưa Mạc Tiểu Vũ vào phòng làm việc cá nhân của anh. Đem hết các lời xì xào bàn tán cùng những ánh mắt tò mò bỏ ngoài cửa. Mạc Tiểu Vũ chờ đoàn hứa nghiêng đóng cửa mới nhỏ giọng nói. Hứa nghiêng, rất nhiều người. Ừ, bọn họ đều là đồng nghiệp cứ hứa nghiêng, không phải người lạ. Đoàn hứa nghiêng vừa nói vừa dắt mặt tiểu vũ đến sofa ở bên cạnh. Bởi vì lo lắng mặt tiểu vũ ở chỗ này sẽ nhàm chán, đoàn hứa nghiêng đem bút vẽ của cậu theo, thậm chí máy tính bán trong nhà cũng mang theo một cái. Bàn trà và sofa trong gian phòng của anh hầu hết đều để trang trí. Vì vậy, những thứ như gối và chăn là hoàn toàn không có. Đoàn hứa nghiêng là một người rất cẩn thận, lúc dắt mặt tiểu vũ tới đây đã chuẩn bị tốt những thứ cậu có thể dùng được. Kiều hành tính bên ngoài gõ cửa hai lần, Lúc đẩy cửa tiến vào, liền thấy đoàn hứa nghiêng đang lấy một cái gối nhỏ cùng một cái chăn nhỏ từ trong ba lô ra. Kiều hành tính trở tay đóng cửa lại, biểu tình trên mặt đều là hoảng hốt. Cậu đây là... Đoàn hứa nghiêng nhìn anh một cái. Để gối cùng chăn lên sofa, biểu vũ có thói quen ngủ trưa. Kiều hành tính há miệng, anh phát hiện mình đã đánh giá thấp sự cẩn thận của đoàn hứa nghiêng. Cậu đến để cậu ta ngủ ở đây à? Đoàn hứa nghiêng đứng dậy khó hiểu nhìn anh. Vậy nếu không thì sao Chương 34 Câu, vậy nếu không phải thì sao? Khiến kiểu hành tính không nói nên lời. mà tiểu vũ thấy anh vẫn chào hỏi, ngồi trên sofa mềm nhũng, nhẹ nhàng gọi anh, anh hành tính. Trên mặt kiểu hành tính lập tức nở nụ cười. Chào, tiểu vũ. đang hứa nghiêng hừ cười một tiếng, sao lại tới đây? Văn phòng của kiểu hành tính ở tầng 25, không phải ở tầng này. Cậu còn không biết hả? Bởi vì buổi sáng cô dắt một người đàn ông đến làm việc đã làm văn phòng của chúng ta buồn nổ đó. cậu hẳn là biết "Quá quá cô việc cậu làm như vậy chính là tất cả mọi người sẽ bàn tán để khinh hướng tình dục của cậu đó." Kiều Hành Tính nhướng mày nổi. "Mặc kệ bọn họ." Kiều Hành Tính chút ánh mắt đang nhìn Mạc Tiểu Vũ, quay đầu nhìn anh hỏi, "Cậu định sau nay đi làm, Dương mang theo cậu ấy?" "Không. Chỉ mấy ngày thôi, tao hứa nghiền mở máy tính bảng ở nhà mang đến, máy trò chơi ra, sau đó đưa cho Mạc Tiểu Vũ để cậu tự mình chơi." Kiều Hành Tính suy nghĩ một chút nói, "Vài ngày nữa sẽ không cần nữa sao?" Cậu còn nhớ cứ chữ học trưởng chứ? Hiện tại cậu ta ở lại trường học làm giáo viên. Kêu hành tính suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng. cái người có bạn tiến sĩ tổng hợp hả? Đoàn hứa nghiêng gật gật đầu. Đúng. Tôi nhớ lúc trước tôi đã xem qua vòng bạn bè của cậu ấy. Nói thư viện trong trường đang thiếu nhân viên. Tôi đã liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy nói trước tiên phải nói với ban giám hiệu nhà trường. Kêu hành tính nghe xong vẻ mặt khiếp sợ. Cậu chuẩn bị tìm việc làm cho cậu ấy. nói đúng Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có công việc trong khuôn viên trường mới thích hợp với Tiểu Vũ. Có thể không có nhiều tiền, nhưng tôi hy vọng em ấy có thể có một công việc của riêng mình, có thể có sự nghiệp của riêng mình. Đối với Tiểu Vũ mà nói, môi trường trong khuôn viên trường đại học rất thích hợp. anh mắt kiểu hành tính sửng sờ nhìn mặt Tiểu Vũ đang chơi game. Một chút cũng không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Cậu ấy không có vấn đề gì chứ. Tôi thử trước đi, không được thì tính sau. đang hứa nghiêng đưa tay nhớ nhớ vành tay của mặt Tiểu Vũ sẽ có cách. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Kiều Hành Tính nghe những lời này trong lòng rích lên một tiếng. Lão đoàn, cậu, cậu không được. Đoàn hứa nghiêng quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Cái gì cũng không nói, xoay người đi về phía bàn làm việc của mình. Kiều Hành Tính cũng quen biết anh nhiều năm rồi. Cũng có thể xem như khá hiểu rõ anh. Đoàn hứa nghiêng cười một cái. Hắn cũng hiểu được, vé mà khó tin đi tới trước bàn làm việc của đoàn hứa nghiêng. Cậu thật sự thích cậu ấy sao? Đoàn hứa nghiêng vừa mở máy tính vừa hỏi ngược lại Vì sao không thể thích Tiếu vỗ nhà chúng tôi tốt như vậy Tại sao không thể Kiều hành tính kiếp sợ Đến thiếu chút nữa cắn lưỡi Cậu thích nam nhân Không phải tôi chỉ thích em ấy mà thôi Kiều hành tính cao mày Suy nghĩ đầu tiên của hắn Cũng giống như Diêu Thanh lúc đó Cậu ấy có thể hiểu không Em ấy không hiểu tôi sẽ dạy em ấy Đoàn hứa nghiêng nói xong cuối đầu kéo ngàn kéo Lấy ra hộp kính được đặt ở bên trong Anh bị cận thị nhẹ, bình thường không đeo cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nhưng khi làm việc thì anh phải đeo. Kiều Hành Tính nhìn Đoan Hứ Nghiên đang ở trong trạng thái làm việc, lúc này trong bụng đầy câu hỏi, cũng chỉ có thể tạm thời ém xuống. Ngày khác lại tìm thời gian cùng Đoan Hứ Nghiên nói chuyện. Sau khi Kiều Hành Tính rời đi, phòng làm việc của Đoan Hứ nghiêng liên quan toàn y tính trở lại. Anh và Mạc Tiểu Phổ không ai nói gì. Trong phòng làm việc rộng rãi đơn giản, chỉ có tiếng Đoan Hứ nghiêng gõ bàn phím Mạc Tiểu Vũ chơi trò chơi chưa bao giờ vượt quá một tiếng, bởi vì chỉ cần qua một tiếng, mắt của cậu sẽ không thoải mái. Lúc này cậu sẽ đem trò chơi đã sau một bên đi tìm Đan Hứa Nghiên. Đan Hứa Nghiên đang xem báo cáo của mấy tổ công ty trong mấy ngày anh đi vắng, cảm giác được bên cạnh có bóng người. Anh vừa quay đầu nhìn, liền thấy Mạc Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh anh. Nhìn Mạc Tiểu Vũ đứng bất động tại chỗ, Đan Hứa Nghiên sửng sống một chút, tháo kính xuống, mềm giọng: "Tiểu Vũ, làm sao vậy? Lại đây." Tia Tiểu Vũ chớp chớp mắt, chậm rãi đi về phía anh. Nhìn đoạn hứa nghiêng, đã cặp kính lên bàn, Đoan Hứ Nghiên nắm lấy tay mà Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, Hứ nghiêng đeo kính, em không nhận ra sao?" "Nhận ra." Mà Tiểu Vũ không đến mức bởi vì một cặp kính liền không nhận ra Đoan Hứ Nghiên. Chỉ là Đoan Hứ nghiêng đeo kính làm việc trên mặt không chút thay đổi, nhìn rất lạnh lùng. Bộ dáng bình thường của anh rất khác, nên cậu nhìn có chút sợ hãi, mà Tiểu Vũ không nói nguyên nhân vừa rồi. Vì sao không đi qua? Đoàn hướng nghiêng đại khái có thể đoán được. Anh nhém nhớ tay Mạc Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói. Mắt của Tiểu Vũ mỏi rồi phải không? Mạc Tiểu Vũ nhìn anh gật đầu. Tiểu Vũ khát sao? Một chút. Uống chút nước đi, thử nghiệm mang cho em. No trong ba lô. Tiểu Vũ tự mình đi lấy đi. Mạc Tiểu Vũ liền xoay người, đi về bên cạnh sofa. Kéo khóa kéo ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cái bình dưới nhiệt màu trắng. Trước kia... Khi cậu là thùng rác nhặt ve chai, cậu cũng có nhạc bên giữ nhiệt mà người khác không cần. Cho nên vẫn biết mở nắp, thứ tròn trịa ở giữa phải ấn xuống mới có thể đổ nước ra. Cậu không thích uống nước, không có mùi vị, đoàn hứa nghiêng chuẩn bị cho cậu nước mật ong, sẽ không quá ngọt. Nhưng mỗi một ngụm đều có vị ngọt nhàng nhạt. mà tiểu phủ ngồi trên thảm bàn trà, dùng nắp bình giữa nhiệt làm ly, uống hai nắp rồi lại rót một nắp cho đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng một mực nhìn chăm chầm cậu Thấy cậu, cẩn thận, bưng nắp bình giữ nhiệt đi về phía mình. Miếm môi cười cười, bưng hai tay nhận lấy, mềm giọng nói, cảm ơn Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ cười cười, không có gì. Đoàn hứa nghiêng uống xong nước mật ong mà Mà Tiểu Vũ xót cho anh. Trả lại nắp cho cậu, Mà Tiểu Vũ nhận lấy. Về đây nắp lại, lại đem bình giữ ấm cất vào trong ba lô. Lại lấy bút vẽ và giấy vẽ ra chuẩn bị vẽ. Cậu không muốn ngồi trên sofa. Chỉ muốn ngồi trên thảm sà sẻ mềm mại Còn ấn đầu thấy đoàn hứa nghiêng Vẫn nhìn cậu Còn nhắc nhở hứa nghiêng phải làm việc Đoàn hứa nghiêng cười Xoay người hướng về phía máy tính Một lần nữa đều kính lên Tiểu vũ nói đúng hứa nghiêng phải làm việc Cái này cũng giống như lúc bọn họ ở nhà Đoàn hứa nghiêng bận rộn với công việc Mà tiểu vũ thì Vẽ bản thân Bọn họ yên tĩnh Mà chăm chú Nhưng lại điều quen với sự tồn tại của nhau Mà tiểu vũ chỉ cần ngấn đầu là có thể nhìn thấy đoàn hứa nghiêng Mà đoàn Hữ nghiêng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy cậu Hơn 10 giờ sáng Văn phòng đoàn hứa nghiêng có vài người ra vào Lúc thì có một người tiến vào Lúc thì có bốn 5 người cùng tiến vào Lúc mặt tiểu vũ vẽ tranh rất chuyên tâm Không quá quan tâm những người đi vào tìm đoàn Hữ nghiêng Nhưng có đôi khi cậu ngấn đầu tìm đoàn hứa nghiêng câu sẽ lén nhìn tầm mắt của cô gái mặc váy Lúc này trên mặt Mạc Tiểu Vũ xin lộ ra một nụ cười. nơi mắt hạnh nhân công như ánh trăng. Đoàn hứa nghiêng nhìn thấy. Đêm thứ nhân viên đưa tới ký tên trả lại. Sau khi chờ người ra ngoài rồi, mới có chút ghen tuôn quay đầu nói với Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, sao anh lại cười với người khác như vậy? Trong tay Mạc Tiểu Vũ còn cầm bút vẽ. Nghe thấy đoàn hứa nghiêng nói với mình, phép mặt nghi hoặc hỏi, hả? Đoàn hứa nghiêng cảm thấy mình cần sạc điện. Từ bàn làm việc đứng dậy đi về phía Mạc tiểu vũ Mà tiểu vũ ngồi không nhúc nhích, yên lặng chờ đoàn hứa nghiêng đi đến bên cạnh mình. Cậu ngứng tàu lên nhìn anh. Nghiêng nghiêng, đoàn hứa nghiêng ngồi sớm xuống. Vương hai tay nâng mặt mặt tiểu vũ, để cho hứa Nghiên nhìn xem. Vừa rồi là ai cười một cách đáng yêu với người khác như vậy? Có phải là em hay không, hả? ma tiểu vũ không biết cái gì gọi là ghen, nhưng cậu cảm thấy phản ứng hiện tại của đoàn hứa nghiêng rất thú vị. Vương bút vào trong tay, nắm lấy tay đoàn hứa nghiêng cười cười, cố ý h Là tiểu vũ, là tiểu vũ. Đẹp như vậy sao? Vậy thì hứa nghiêng cũng cười tươi với người khác, giống vậy nhé. Đoàn hứa nghiêng nói xong, làm bộ buông tay ra muốn đứng dậy. Mà tiểu vũ thoáng cái liền sốt ruột, nắm chặt lấy tay quanh Không được, không được. Tại sao không được? đang hứa Nghi làm bộ hoang mang, thậm chí còn thoáng dễ dụa cổ tay một chút, giống như là muốn rút tay. Nhưng lại bị mặt tiểu vũ nắm chặt trở về. Tiểu vũ có thể, vậy hứa nghiêng cũng có thể. Không thể, Hứa Nghiên không thể. Mà Tiểu Vũ vừa tức giận vừa ủy khuất, sao Đoàn Hứa Nghiên thật sẽ đi cười với người khác. Hứa Nghiên là của Tiểu Vũ, không thể. Đoàn Hứa Nghiên không ngờ mà Tiểu Vũ lại nói như vậy, vẻ mặt sửng sốt, sau đó nhớ mày cúi đầu nhìn mà Tiểu Vũ. Hứa Nghiên là của Tiểu Vũ, vậy Tiểu Vũ có phải cũng là của Hứa Nghiên không? Mà Tiểu Vũ vội vàng đáp, "Đúng, phải." Đoàn Hứa Nghiên một lần nữa ngồi sớm xuống, nhìn thẳng vào mắt của mà Tiểu Vũ nói, Vậy chúng ta thuộc về nhau đúng không? Mà tiểu vũ ủy khuất miếm môi, nhúc nhích cái mông ngồi trên thảm, cọ cọ về phía trước. Đưa tay ôm cổ đoàn hứa nghiêng, tựa mình vào trong ngực của đoàn hứa nghiêng, hai má mềm nhũng dán vào bã vai của anh. Đúng vậy. Chương 35 Đây là cái ôm đầu tiên của hai người từ lúc mới quen nhau tới giờ. Trái tim của đoàn hứa nghiêng mềm nhũng thành nước, bớt giác, dơ cánh tay lên vỗ nhẹ vào lưng của người trong ngực. Tiểu vũ, vừa rồi chọc em thôi Hữu Nghi cũng giống như Tiểu Vũ, thích Tiểu Vũ nhất. Mà Tiểu Vũ là một người rất dễ dỗ dành. Chỉ cần là lời đoàn Hữu Nghi nói, cậu đi tin tưởng. Người vốn còn ủy khuất, vừa nghe những lời này tam trạng lại tốt hơn một chút. Đoàn Hữu Nghi lại sờ sờ bàn tay của cậu. Tiểu Vũ cười lên rất đẹp, em nên cười nhiều lên một chút. Không phải cười cho Hữu Nghi xem, cũng được, Hữu Nghi sẽ không tức giận. Mà Tiểu Vũ ừ một tiếng, như người không nhút nhích, cậu giống như bỗng nhiên. Phát hiện động tác ôm của đoàn hứa nghiêng rất thoải mái, rất thân mực. Hai má dán lên vai đoàn hứa nghiêng, cũng không muốn di chuyển. Đoàn hứa nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt tiểu vũ còn đang ôm cổ mình. Mặt dán lên vai mình không chịu nhút nhích. Khẽ nhớ mày, nhẹ giọng hỏi, tiểu vũ đang làm gì vậy? Mặt tiểu vũ siết chặt cánh tay đang ôm chặt cổ của anh. Thân thể càng dán chặt, như muốn treo trên người của đoàn hứa nghiêng. Ngoài miệng lại vô tội nổi, không làm gì hết. Đoàn hứa nghiêng bắt đắt dĩ cười cười tay phải ôm eo người trong ngực, nâng tay trái lên nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng gần đến giờ ăn cơm trưa, hỏi, tiểu vũ có đói bụng không? Em muốn ăn gì không? Mà tiểu vũ còn chưa trả lời, cửa phòng làm việc đã bị gõ, gõ ba cái, sau đó trực tiếp để cửa tiếng vào. Lão đoàn à, hôm nay buổi trưa ăn gì? Chúng ta cùng nhau đi ăn. Cậu... Cậu đang làm gì vậy? Nói được một nửa thì Kiều Hành Tính nhìn thấy hai người ôm nhau, trong đáy lòng lại có sự ngưỡng mộ. Đàng Hử Nghie xoa xoa gáy của mặt Tiểu Vũ, không làm gì cả, Tiểu Vũ đang làm nũng. Kiều Hành Tính, người đã cô đơn trong hai năm nay, bắt đầu thấy ghen tị, Tiểu Vũ à, muốn làm nũng cũng có thể làm nũng với anh Hành Tính, anh Hành Tính cũng có thể ôm cậu. Đàng Hử Nghie ôm Mã Tiểu Vũ lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn một cái. Kiều Hành Tính không sợ chết, tiếp tục trêu chọc bọn họ. Ba người bọn họ đi ra thang máy chuẩn bị xuống lầu. Thế đoạn Hử Nghie tay Mã Tiểu Vũ đi tới. Các nhân viên nhất thời bất động không nói gì. Đoàn hứa nghiêng cười nhìn bọn họ. Tôi đáng sợ như vậy sao? Không, không có. Đoàn hứa nghiêng không nói nhiều với bọn họ, chỉ nói Buổi chiều, ăn gì mọi người cứ gọi đi. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì cũng được. Sau đó đem hóa đơn đến cho tôi, tôi sẽ trả tiền. Qua, cảm ơn đoàn tổng. Không có gì. Đoàn hứa nghiêng nói xong, nắm tay bà tiểu vỗ rời đi. Kiều hành tính đi theo phía sau bọn họ. Ba người đi vào thang máy đến bãi đỗ xe. Bởi vì là đi ăn chung, kêu hành tính lười lái xe nên ngồi ké xe của đoàn hứa nghiêng. Mà Tiểu Vũ ngồi ghế lái phụ. Chuyện đầu tiên đoàn hướng nghiêng lên xe chính là kiểm tra xem cậu đã thắt ghi an toàn chưa. Sau đó mở cửa sổ xe rồi mới thắt ghi an toàn của mình. Xe khởi động từ bãi rũ xe từ từ chạy ra, hoa nhập vào dòng xe không ngừng di chuyển. Mà Tiểu Vũ không thích ngồi xe, cho dù không xay xe, xe cũng không thích. Từ lúc lên xe, biểu tình trên mặt của cậu đã có chút nhạt. Người không hiểu cậu sẽ nhìn ra tâm trạng của cậu là tốt hay xấu Nhưng đoàn hứa nghiêng có thể nhìn ra Lúc chờ đèn giao thông Đoàn hứa nghiêng đưa tay trở ngang nhéo nhéo vành tay cậu Tiểu vũ có chống mặt không Mà tiểu vũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe Chăm sá lát đầu Không muốn nói chuyện Nhìn hứa nghiêng một chút được không Mà tiểu vũ liền xoay mặt lại nhìn anh Kiều hành tính ở kế sau nhìn điện thoại di động Chú ý tới động tỉnh nói hàng kế đầu Anh đưa mặt lại gần Làm sao vậy Và hứa nghiêng biểu tình có chút lo lắng, tiểu vũ hẳn là có chút không thoải mái. Kiều hành tính nhìn cửa sổ xe đang mở, không phải vẫn mở cửa sổ sau. Buổi sáng khi đến có vậy không? Buổi sáng không có. Có thể là bởi vì buổi trưa hơi nóng, tôi hạ cửa sổ xe xuống một chút. Xe lái chậm một chút, và hứa nghiêng nói xong, hạ bốn cửa sổ xe xuống. Gió ngoài cửa sổ thổi vào. qua và vài phút sau, biểu tình của mặt tiểu vũ sốt buộc cũng tốt hơn một chút. Đoàn hứa nghiêng lúc này mới thở phào nhẹ nhởm. Kiều hành tính vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động mới lắc đầu cảm tháng. Cũng chính là cậu, đối lại là người khác, người ta sẽ không để ý được. Đoàn hứa nghiêng cười cười nói, nếu trong lòng người đó có em ấy, người đó chắc chắn sẽ để ý. Thành phố A có một cửa hàng vịt quay rất nổi tiếng. Các ngày lễ sẽ phải xếp hàng rất dài mới có thể mua được. Hôm nay bởi vì là ngày làm việc, người không nhiều. Nhưng ngoài cửa cũng có 7-8 người xếp hàng, hiệu hành tính gọi điện thoại đặt chỗ trước, cho nên vừa xuống xe vào cửa, nên có người dẫn bọn họ đến phòng. Trong phòng có nước và canh bận chua, đàn hứa nghiên rót cho Mạc Tiểu phủ một chén. Mạc Tiểu phủ nhìn chén canh đen nhánh, cậu nghĩ rằng nó sẽ đắng nên không muốn uống. Đàn hứa nghiêng liền cầm lấy, uống một ngậm cho cậu xem. Không đắng, tuyệt đối không đắng, Mạc Tiểu Vũ lúc này mới uống. đa Trưng, Ở trong cửa hàng vịt quay này sẽ là Có đầu bếp làm vịt trực tiếp Mà tiểu phủ là lần đầu tiên nhìn thấy nó Nhìn không chấp mắt Đoàn hứa nghiêng đem cha vịt bỏng mỏng chấm đường đút cho mạ tiểu phủ Mạ tiểu phủ ăn đến hai mắt đều sáng lên Kiều hành tính mở một bên nhìn Buồn cười Sao cậu ấy nhìn giống cúng con thế Đoàn hứa nghiêng quay đầu nhìn hắn một cái Kiều hành tính Chỉ là ẩn dụ thôi Ý tôi là cậu ấy rất đáng yêu Sau khi vịt được làm xong Đoàn hứa nghiêng trải bánh kếp lên đĩa của mạc tiểu vũ để cậu tự cuốn Tiểu vũ lại đi, muốn ăn cái gì thì em cứ gấp vào để trong đó sau đó gói lại Nói xong anh liền làm máu cho mạc tiểu vũ mạc tiểu vũ nhìn rất nghiêm túc sau khi đoàn hứa nghiêng cuộn xong một cái như lại không ăn mà là gấp lên đút cho cậu Hiệu hành tính cảm thấy nếu mạc tiểu vũ có đuôi lúc này chắc chắn sẽ lắc rất vui vẻ Hắn yên lặng Nhìn Mạc Tiểu Vũ vui vẻ, ăn bánh cuốn vịt quay, bóng nhiên tò mò. Làm sao cậu biết cậu ấy? Đoàn hứa nghiêng, đang nhìn Mạc Tiểu Vũ, không nhìn hẳn, anh nói Tôi chưa từng nói với cậu sao? Khá là đơn giản. Đây không phải là chuyện không thể nói hoặc không dễ nói. Đoàn hứa nghiêng liền nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tiểu Vũ kể ra. Kiều hành tính nghe xong a một tiếng. Nói như vậy là cậu tiếp cận cậu ấy trước. Đoàn hứa nghiêng gật đầu. Kiều Hành Tính quay đầu, hỏi Mạc Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Mạc Tiểu Vũ ừ một tiếng. con còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nghiên là khi nào không? Ừ, sinh nhật của Hứa Nghiên. Mạc Tiểu Vũ nói, Hứa Nghiên cho Tiểu Vũ bánh ngọt, còn có dâu tay lớn. Mạc Tiểu Vũ nói xong còn khoa tay muối chân để diễn tả dâu tay lớn bao nhiêu. Đoàn Hứa Nghiên đưa tay. Lao đi nước sốt dính ở trên khóe miệng của cậu, đợt đầu. Tiểu Vũ nói đúng. Kiều Hành tính lại hỏi tiếp vậy tiểu T có còn nhớ rõ ngày đó vì sao lại nhìn thấy hứa nghiêng không? Hứa nghiêng có chai. Kiều hành tính ồn một tiếng bừng tỉnh. Vậy nếu ngày đó hứa nghiêng không có chai, tiểu vỗ có phải sẽ không quen biết hứa nghiêng không? Mà tiểu vỗ sửa số một chút. Cậu nghe không hiểu cho nên rất không thích. Rất không thích cái này giả thuyết. Đặc biệt không thích, thậm chí còn tức giận nhớ mày. Hứa nghiêng có, đoàn hứa nghiêng có. Cho nên cậu sẽ không thể không quen biết đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiên nhìn khuôn mặt phòng lên của mặt tiểu vũ, miếm môi cười cười. Cho dù ngày đó hứa nghiên không có chay hứa nghiên cũng sẽ quen biết tiểu vũ. Kiều hành tính sửng sống một chút. Nhìn anh hỏi, vì sao? Mà tiểu vũ cũng quay mặt nhìn anh. Sự tức giận khi nhìn đoàn hứa nghiên cũng đã giảm xuống một chút. Môi cũng miếm lại, tức giận muốn khóc. Thanh âm cũng bởi vì ủy khuất nên vừa mềm vừa thấp. Hứa nghiên có. Đoàn hứa nghiên là một bậc thầy vui vẻ luôn làm cho mặt tiểu vũ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lấy mua bàn tay dán lên mặt cậu bởi vì tiểu vũ quá đáng yêu khi em ấy xuất hiện tôi sẽ nhìn em ấy và sẽ yêu em ấy chương 36 chỉ mới nói mấy câu sự tức giận buồn bực của mặt tiểu vũ trong nháy mắt đã tan thành mây khỏi không để lại chút dấu vết nào hiểu hành tính nhìn người vừa rồi bị mình chọc cho tức giận đột nhiên cười vui vẻ ngữ ngùng như một người khác Chỉ cảm thấy đoàn hứa nghiêng như có một loại pháp thuật nào đó. Sau khi ăn xong, còn có một chút nữa, mới hết giờ nghỉ trưa, đoàn hứa nghiêng lái xe tìm một cửa hàng trái cây. Vẫn đang là mùi dâu tây cửa hàng trái cây đầy ấp những trái dâu to, đẹp. Được đựng trong những chiếc hộp đẹp mắt và đắt tiền, nghèo hành tính không thích trái cây lắm. Khi xuống xe cũng chỉ đứng ở một bên cuối đầu nhìn điện thoại di động. Mà tiểu vỗ nắm tay đoàn hứa nghiêng, ánh mắt sáng ngợi nhìn dâu tay bay trên kệ. Tao cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn chúng. Đoàn Hữ Nghiên mua mấy hộp dâu tay lớn nhưng lại chỉ mang theo một hộp, còn lại để cho cửa hàng sáng sớm ngày mai giao tới nhà. Đoàn Hữ Nghiên một tay xách dâu tây, một tay nắm tay mà Tiểu Vũ đi ra ngoài. Cửa hàng thứ ba bên cạnh cửa hàng trái cây là một cửa hàng hoa. Đoàn hứa nghiêng nhìn mà Tiểu Vũ, bỗng nhìn nói, "Tiểu Vũ, Hữ Nghiên đi mua đồ, em ở chỗ này với anh hành tính chờ Hữ Nghiên có được không?" Mà Tiểu Vũ không muốn. Chắc cho nắm chặt tay đoàn hứa nghiêng. Cùng nhau cùng nhau, tiểu vũ cùng nhau. Đoàn hứa nghiêng không thích ép mạc tiểu vũ làm chuyện cậu không muốn. Cho nên mạc tiểu vũ không muốn để anh đi mua đồ một mình. Anh không nói lời nào mà dắt tay cậu đi theo. Anh nói với kiểu hành tính. Hành tính, cho tôi một chút. Tôi đi mua một bó hoa. Kiểu hành tính không biết có nghe rõ hay không. Chỉ lo xem điện thoại di động, cũng không ngẩn đầu lên. Đoàn hứa nghiêng dắt mạc tiểu vũ đi tới cửa hàng hoa bên cạnh. Chủ của cửa hàng hoa là một người phụ nữ rất trẻ tuổi Trông không lớn hơn mặt tiểu vũ bao nhiêu Lúc đoàn hứa nghiêng và mặt tiểu vũ vào cửa hàng Cô đang ngồi trên chiếc ghế đậu nhỏ trong góc Để thay đất cho chậu Thấy có người tiến vào Cô vội vàng đứng dậy Xin chào Xin chào Xin vui lòng có cho tôi một bó hoa Được Xin hỏi là anh muốn tặng cho ai vậy Đoàn hứa nghiêng suy nghĩ một chút Người tôi đang theo đuổi Xin hỏi cô ấy Thích loại hoa nào ạ Khi bị hỏi về vấn đề này Anh không phải không biết Câu thích hoa gì Mà là câu thích tất cả bông hoa Miễn là hoa thì câu đều thích Đoàn hứa nghiên cẩn thận suy nghĩ một chút hỏi Có hoa nào tượng trưng cho tình yêu không Nếu vậy thì Những loại hoa phổ biến nhất là hoa hồng Hoa oải hương Và cẩm tú cầu màu hồng Tôi có thể xem cẩm tú cầu màu hồng không Có thể ở chỗ này Nói xong cô dẫn đoàn hứa nghiên Cùng mà tiểu vũ đi sang một bên Cố gắng kiềm chế ánh mắt không nhìn vào hai bàn tay của họ là nắm lấy nhau. Mà Tiểu Vũ tò mò, nhìn hoa cỏ xung quanh. Không biết đoàn hứa nghiên muốn làm cái gì. Đây chính là cẩm tú cầu màu hồng. Biểu thị cho lãng mạn ngọt ngào. Cũng tưởng trưng cho tình yêu chân thành. Đoàn hứa nghiên nghe xong ừ một tiếng. Nghiên đầu nói với mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em thích hoa màu hồng này không? mà Tiểu Vũ đầu tiên là nhìn đoàn hứa nghiên. Sau đó mới quay đầu nhìn hoa cẩm tú cậu màu hồng kia Cậu không thích loại hoa này cho lắm, mặc dù hoa cẩm tú cầu màu hồng này nó rất lớn rất đẹp. Nhưng đoàn hỏi nghi hỏi cậu, có liền gật đầu. Đa Hữu Nghi nói với chủ cửa hàng, "Hãy lấy cho tôi loại hoa này đi." Trước cửa hàng hoa, Tuy còn trẻ, Nhi làm việc rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã gói xong một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng. Bó hoa tinh xảo làm cho Mạc Tiểu Vũ oa một tiếng. Đa Hữu Nghi buông tay cậu ra, nhận bó hoa từ trong tay cô. Sau đó, lại đưa bó hoa cho Mạc Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh. Tiểu vũ, đây là hứa nghiêng tặng cho em. Mạc tiểu vũ sửng sờ đưa tay nhận lý. Cầm bó hoa trong ngực cuối đầu nhìn những bông hoa cẩm tú cầu kia. Ngớn đầu nghi hoạt nhìn đoạn hứa nghiêng. Cho tiểu vũ, đoạn hứa nghiêng cười gật đầu. Sau khi quẹo thẻ xong, sau đó đưa cho mạc tiểu vũ đang cầm hoa đi ra ngoài. Đúng, đây là tặng cho tiểu vũ. Tại sao? Bởi vì hứa nghiêng thích tiểu vũ. Mạc tiểu vũ hoàn toàn không hiểu chuyện tặng hoa cho người mình thích nhưng rất nhanh Cậu liền đem sự khó hiểu chuyển thành thắc mắc, không biết tại sao đoàn hứa nghiêng lại tặng hoa cho mình. Mặc dù cậu không hiểu chuyện này, nhưng chuyện này sẽ làm cho người ta có cảm giác được sự hạnh phúc cùng vui sướng. ma tiểu vũ cũng không ngoại lệ, cậu rất vui, ngay cả mặt vốn từng chút một biến thành màu đỏ, ứng hồng giống như đói hoa cảm tú cầu màu hồng trong ngực. Cậu đó mặt, hơi ngỡ đầu nhìn đoàn hứa nghiêng, nói, tiểu vũ thích hứa nghiêng, tiểu vũ cũng muốn cho nghiêng nghiêng hoa. Tại sao? Vậy tiểu Vũ muốn cho ti Rất nhiều, rất nhiều hoa, toàn bộ, đều cho hứa nghiêng. Wow, nhiều hoa như vậy, vậy trong nhà sẽ không chứa được, phải để trong vườn. Mà tiểu vũ miếm môi cười đến ngựa ngùng, khuôn mặt đỏ bình. Trong rất ngựa ngùng, tiểu vũ kiếm tiền mua, mua cho hứa nghiêng, mua rất nhiều, rất nhiều. Ánh mắt của đoàn hứa nghiêng ôm nhu nhìn cậu, được. Hai người nhỏ chồng nói chuyện, đi tới trước mặt của kiều hành tính, thì người này vẫn còn đang xem điện thoại di động. Cậu xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Không có gì. Kiều hành tính có điện thoại di động. Ngấn đầu nhìn, liền thấy mặt tiểu vũ đang ôm một bó hoa lớn. Sớm sớm một chút nói, bó hoa này đâu ra vậy? Mặt tiểu vũ đặc biệt vui vẻ khoe khoang. Hứa nghiêng mua, mua cho tiểu vũ. Kiều hành tính ánh mắt đầy khiếp sợ. Nhìn về phía đoạn hứa nghiêng, cậu như vậy mà lại biết tặng hoa. Đây là chuyện rất lạ sao? Đoạn hứa nghiêng hỏi, không phải đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tặng hoa cho người khác. Lâm Hứa Nghiên mở cửa ghế lái phụ ra, để Ma Tiểu Vũ ngồi vào trong xe trước, sau đó mới vòng qua bên kia mở cửa ghế lái, Kiều Hành Tính tự giác ngồi ở ghế sau xe, chiếc xe quay đầu chạy về phía công ty, dọc theo đường đi, Ma Tiểu Vũ đều ôm chặt báo hoa của mình cho đèn giao thông. Lâm Hứa nghiêng còn nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt của cậu, Thế Ma Tiểu Vũ vui như vậy, trong lòng của anh cũng rất vui. Tiểu Vũ có thích không? Thích. Kiều Hành Tính không cam lòng mà ngồi yên. Đêm đầu tiến đến chỗ ngồi trước, học theo cách nói chuyện của Mạc Tiểu Vũ. Tôi cũng thích, Hứ Nhiên cũng mua cho tôi đi. Đoàn Hứ nghiên còn chưa nói gì, Mạc Tiểu Vũ đã nghiêm túc quay mặt lại. Anh hành tính không thể kêu Hứ Nhiên mua à? Kiều hành tính quay mặt nhìn cậu, vì sao không thể? Bởi vì Hứ nghiên thích Tiểu Vũ nhất, mà Kiều hành tính đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía đoàn Hứ Nhiên. Lời này của cậu ấy là có ý gì? Đoàn Hứ nghiên chỉ cười, ý của em là người tôi thích nhất là em ấy. Cho nên chỉ có em ấy mới có thể nhận được quà của tôi tặng, cậu không phải là người tôi thích nhất, cho nên không thể mua cho cậu. Kiều hành Tính hừ một tiếng, là muốn chơi Ma Tiểu Vũ một chút. Hắn nhìn Ma Tiểu Vũ nói, ai nói chỉ có thể thích một người? Hứa Nghiên thích cậu nhất thì Hứa Nghiên thích tôi thứ hai đó. Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình, cho nên Hứa Nghiên cũng có thể mua cho tôi. Ma Tiểu Vũ mới không tin hắn, quay đầu lại quý đầu nhẹ nhàng sờ sờ bông hoa đang ôm trong ngực. Hứa Nghiên thích Tiểu Vũ nhất, chỉ có Tiểu Vũ Đoàn hứa nghiêng nghe hai người này nói chuyện, cười khẽ hai tiếng, tiểu vũ nói đúng. Ma tiểu vũ vẻ mặt đắc ý nhìn kiểu hành tính, biểu tình trên mặt như đang nói. Hứa nghiêng chính là thích tôi nhất, kiểu hành tính không phục, người dì biết sao. Hai người các cậu là người một nhà, tôi không chơi với các cậu nữa. Đoàn hứa nghiêng nói, cậu nghi thơ quá đó, không cần lúc nào cũng treo chọc em ấy. Tại sao, phản ứng của cậu ấy mới buồn cười làm sao? Xe chậm rãi trở lại bãi đỗ xe. Sau khi Đoàn Hướng nghiêng dừng xe xong, kêu hành tính để cửa xuống xe, thuận tay giúp Mã Tiểu Vũ mở cửa xe. Đoàn Hướng nghiêng vài giây sau mới đi ra Mercedes, sau khi anh đẩy cửa ra, ta mắt theo bản năng đi tìm Mã Tiểu Vũ, đã thấy Mã Tiểu Vũ đứng bên cạnh xe, ôm bó qua sững sờ nhìn theo phương hướng nào đó. Đoàn Hướng Nghiên toàn bộ nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy trong góc của bãi rửa xe có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau, nụ hôn tương đối nóng bỏng, thuộc loại làm cho người ta Nháy liếc mắt một cái cũng sẽ thấy ngựa ngùng. Kiêu Hành Tính cũng nhìn thấy. Khéo quá xấu, sau đó giống như nhớ tới cái gì đó, đưa tay che mắt Ma Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ à, cái này cậu không thể nhìn." Ma Tiểu Vũ tò mò quay đầu nhìn hắn, "Vì sao?" "Vì dù sao cũng không được nhìn." Đoàn Hứa Nghiên về tầm mắt, xách dao tay đi về phía Ma Tiểu Vũ, đưa tay về phía cậu, "Tiểu Vũ." Ma Tiểu Vũ vừa nghe thấy thanh âm của Đoàn Hứa Nghiên, lập tức xoay người đi về phía anh, "Hứa Nghiên, bọn họ" Mã Hà Hồng đang giữ Nghiêm ôm người vào trong ngực. Ừm. Tiểu Vũ liền ngửa đầu, nhìn chằm chằm đôi môi của Đoàn Hứa Nghiên, thì ra của cậu rất tốt. Mặc dù hai người kia ở trong góc, nhưng mà Tiểu Vũ vẫn thấy rõ bọn họ đang hôn môi nhau. Hóa ra còn có thể hôn như vậy. Mà Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Đoàn Hứa Nghiên. Hứa Nghiên, Tiểu Vũ cũng muốn. Đoàn Hứa Nghiên sử sống một chút, cái gì? Tiểu Vũ cũng muốn. Mà Tiểu Vũ nói xong rút tay ra, chạm vào môi của Đoàn Hứa Nghiên. Đã nói một câu, tiểu vũ cũng muốn hôn hữu nghiêng ở chỗ này. Chương 37 Đoàn hữu nghiêng sau khi tỉnh táo lại, cũng không để ý đến ánh mắt của kiều hành tính đang nhìn chằm chằm mình. Dơ tay, nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve môi mình, ôm nhô cùng bác tết dĩ nói, tiểu vũ hiện tại không được. Mà tiểu vũ rất ít khi bị đoàn hữu nghiêng từ chối chuyện gì, nghiêm túc mà nói là không bị đoàn hữu nghiêng từ chối chuyện gì. Bây giờ sau khi nghe được Đoàn Hứa Nghiên nói không được, mà Tiểu Vũ trong lòng ủy khuất. Vì sao Tiểu Vũ không thể hôn, không thể hôn Hứa nghiêng? Không phải là không thể, mà là hiện tại không được. Đoàn Hứa Nghiên nói xong, cửa thang máy bãi đỗ xe mở xa. Anh giúp mà Tiểu Vũ đi vào thang máy, lần lượt ấn tận 23 và tầng 25. Mà Tiểu Vũ ôm bó hoa quý đầu, cả người từ đầu đến chân đều lộ ra hai chữ ủy khuất. Kiều Hành Tính tiến lại gần chọc cậu, Hứa Nghiên không hôn cậu, để để anh Hành Tính hôn cậu nhé. Mã Tiểu Vũ trực tiếp quay đầu, vùi mặt vào trong lòng ngực của Đoàn Hư Nghiên, để làm một cái gáy cho hắn. Đoàn Hư Nghiên trếng ngang nhéo nhéo lỗ tay trắng nõn mềm mại của cậu. "Cậu lại trêu em ấy, em ấy chắc chắn sẽ ghét cậu." Kiều hành Tính hừ nhẹ một tiếng, nhưng chê đùa, đứng thẳng lên. "Cậu ấy muốn cậu hôn cậu ấy, sao cậu lại từ chối? Cậu không muốn hôn cậu ấy sao?" "Tôi không phải không muốn, mà là bây giờ không được." Đoàn Hư Nghiên ôm Mã Tiểu Vũ, hai má dán lên tóc người trong ngực. Em ấy không biết gì, tôi không thể cũng giả bộ không biết theo trước khi chúng tôi xác nhận quan hệ. Tôi không thể hôn mì mấy, kêu hành tính hai tay đút tới quần, nhìn số tầng không ngừng tăng lên, nó cũng đúng. Cậu suy nghĩ mọi chuyện từ trước đến nay rất tỉ mỉ, nhưng cậu ấy như vậy, cậu làm sao có thể chắc chắn theo đuổi được cậu ấy? Dù sao, cậu bây giờ hỏi một câu, cậu ấy chắc hẳn là đều sẽ gật đầu đáp ứng. đang hứa nghi nói, coi như là đi từng bước một đi. Muốn theo đuổi em ấy, sẽ bắt đầu hẹn hò. Buổi tối chắc sẽ không cùng cậu ăn cơm được. Ok ok, tôi là người cô đơn. Sẽ không nhúng tay vào mối quan hệ của cậu. Thang máy đi một tiếng, lên đến tầng 23. Đoàn hứa nghiêng ôm mạc tiểu vũ đi ra khỏi thang máy. Sau giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy đoàn hứa nghiêng và mạc tiểu vũ từ ngoài cửa đi vào, đều không hẹn mà cùng nhau nếm cho hai người họ ánh mắt tò mò. Những bông hoa trong lòng của Mạc Tiểu Vũ quá dễ thấy bao bì của bó hoa này nhìn thế nào cũng không rẻ Chờ đoàn hứa Nghiên và Mạc Tiểu Vũ vào phòng làm việc nhóm quy chát lại nổ tung Trong giờ làm việc đã diễn ra cuộc thảo luận về mối quan hệ của ông chủ Mà sau khi trở lại văn phòng của đoàn hứa nghiêng Mạc Tiểu Vũ còn đám chìm trong u ám vì bị đoàn hứa nghiêng tiêu chuối Sau khi đặt bó hoa lên bàn trà cúi đầu vút cánh hoa cắm tú cầu chơi đùa cũng không nói chuyện với đoàn hứa Đoàn hứa nghiêng đặt châu tay sang một bên. Đi đến bên cạnh mạ tiểu phủ. Đưa mặt lại gần, nhẹ giọng hỏi cậu. Tiểu phủ giận hứa nghiêng sau. Mạ tiểu phủ nằm sắp trên bàn trà. Hai má gối lên cánh tay mình. Cũng không nhìn anh. Ngón tay tấm lấy, giấy gối ở bên ngoài của bó hoa. Không có. Tiểu phủ nhất định là tức giận. Em không nhìn hứa nghiêng. Sao mắt mạ tiểu phủ chậm sải từ bó hoa di chuyển đến mặt của anh. Nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt hạnh nhân đen nhánh xinh đẹp chiếu khuôn mặt của đoàn hứa nghiêng, rất an tĩnh, cũng rất ủy khuất. Đoàn hứa nghiêng dơ tay sợ sợ mái tóc mềm mại của cậu. Tiểu vũ có biết hai người vừa rồi, ở bãi đỗ xe có quan hệ gì không? Mà tiểu vũ không quan tâm, rửa mắt xuống không nói lời nào. Bọn họ là một đôi. Đoàn hứa nghiêng nói xong vương tay trỏ, nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của mạ tiểu vũ một chút. Nơi này, chỉ có hai người thích lẫn nhau mới có thể hôn. Mà tiểu vũ không hôn được đoàn rất buồn hoàn toàn đắm chìm trong khổ sở bị đoàn hứa Nghi từ chối. Thật sự không muốn nghe điều này. Tiểu vũ muốn hôn. Hứa nghiêng không hôn tiểu vũ. Đoàn hứa nghiêng nhìn đôi môi đỏ mộng đang mắt máy. Anh đè nén sự khao khát trong lòng. Anh nắm lấy tay của mà tiểu vũ, cuối đầu hôn liên tiếp lên mua bàn tay của cậu. Mà tiểu vũ vẫn không vui. Nhưng không rút tay về, chỉ cúi đầu nói, không phải nơi này, không phải như vậy. Đoàn hứa Nghi nắm cổ tay của cậu, nhẹ giọng nh Tiểu vũ, em còn nhớ hứa nghiêng đang theo đuổi em không? Mà tiểu vũ chậm sải gật đầu một cái. Còn có hẹn hò. Đúng, tiểu vũ có biết vì sao hứa nghiêng lại hẹn hò với tiểu vũ không? Mà tiểu vũ lắc đầu, bởi vì hứa nghiêng cũng muốn hôn tiểu vũ, giống như hai người mà tiểu vũ nhìn thấy vậy. Hứa nghiêng muốn cùng tiểu vũ trở thành một đôi. Đến lúc đó hứa nghiêng là bạn trai của tiểu vũ, tiểu vũ cũng là bạn trai của hứa nghiêng. Mà tiểu vũ nghe xong cũng hiểu, trở tay bắt lấy mấy ngón tay của đoàn hứa nghiêng. Tiểu vũ muốn bây giờ là bạn trai của hứa nghiêng, đoàn hứa nghiêng quý đầu an ủi, ôm lên bàn tay, ta nắm lấy ngón tay mình. Nhưng hứa nghiên muốn trân trọng tiểu vũ so với những người khác, hứa nghiêng rất trân trọng em. Mà tiểu vũ không hiểu hai chữ trân trọng này có nghĩa là gì, mà đoàn hứa nghiêng lại không qua được cửa ải trong lòng. Anh cũng biết mà tiểu vũ muốn anh, muốn ý lại vào anh, nhưng cũng chính vì vậy. Mạc tiểu vũ mới có thể mất đi năng lực phán đoán tình cảm. Càng tệ hơn, rất có thể cậu không có năng lực phán đoán tình cảm, cho nên hữu nghiêng cảm thấy trứ tiền phải có một quá trình, một quá trình mà đa đa số mọi người đều trải qua, quá trình nước chảy thành sông. Anh hy vọng Mạc tiểu vũ có thể hiểu được tình cảm của anh đối với cậu, là thích, là yêu, là trân trọng, không phù phiếm, cũng không nặng nghề. Mạc tiểu vũ nhìn anh, nắm lấy tay anh, dán hai má vào lòng bàn tay của anh động tác ý lại cùng làm đúng này làm cho đoàn hứa nghiêng lòng mềm như một đám mì hứa nghiêng sẽ mất bao lâu Hả? phải mất bao lâu tiểu vũ mới có thể là bàn trai của hứa nghiêng sẽ không lâu đâu vậy tiểu vũ sẽ chờ nhưng mà khi đó có thể chúng ta có thể hôn được không được mà tiểu vũ rủ miếng mắt xuống hơi nhẹ một tiếng bình tĩnh lại Cậu biết đoàn hứa nghiêng không phải là không muốn hôn cậu, cũng không phải là từ chối cậu, mà là bởi vì cậu còn chưa trở thành bạn trai của đoàn hứa nghiêng. Chỉ cần trở thành bạn trai là được rồi. Hứa nghiêng nói không quá lâu, vậy nếu không quá lâu thì đó chính là vào ban đêm. Đoàn hứa nghiêng không biết bà tiểu phủ đã y lặng suy nghĩ cái gì. Thấy người được dối danh xong, liền đến dậy đi rửa dầu tay. Tốt phòng làm việc của anh có một cánh cửa. Cửa này để ra, trong là một phòng vệ sinh. Trà Hứa Nghi đưa lấy giao tay trong hộp ra rửa, mà Tiểu Vũ không biết đi theo từ lúc nào, nhanh chút bên cạnh đứng xem anh rửa. Trà Hứa Nghi nhìn người tựa vào vai mình, đem giao tay trong tay rửa sạch, vấy sạch nước, đút đến bên miệng của cậu. Mà Tiểu Vũ cười con mắt, há miệng ăn. Buổi chiều thời gian trôi qua rất nhanh, mà Tiểu Vũ ngủ xong thì gần 5 giờ, một bên cậu ngồi trên sofa nhìn Đoàn Hứa Nghi đang dọn dẹp ba lô. Đợi đến 5 giờ, Đoàn Hứa Nghi tắt máy tính, vác mà Tiểu Vũ đang ôm hoa đi ra khỏi văn phòng. tay kia sách ba lô, nhân viên công ty thống nhất 5 giờ sẽ tan tầm. Ngoài trừ các phòng ban riêng lẻ, còn phải ở lại làm việc thêm giờ. Đại bộ phận người trong khu văn phòng đã thu dọn đồ đà rời đi. Xuống bãi đổ xe, bàn hứa nghiêng đem ba lô vùng hoa trong ngực của mạc tiểu phủ đang ở ghế sau xe, giúp mạc tiểu vũ thắt kia an toàn, rồi lái về phía trung tâm mua sắm vùng hoa nhất thành phố ạ Lúc này, gần giờ cao điểm buổi tối, đường có chút ch đi được một lát rồi dừng lại, Mà Tiểu Vũ dựa vào cửa sổ xe, nhìn xe ngoài cửa sổ, nhìn trong chớp lát liền cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cậu quay mặt nhìn Đoàn Hễ Nghiên, Đoàn Hễ Nghiên cảm giác được ánh mắt chăm chú của cậu, sau đó cũng quay mặt lại, yên lặng cùng cậu nhìn nhau. Nhìn nhau vài giây, hai người bóng nhi không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mà Tiểu Vũ tựa lưng vào ghế, cười đến mức hai mắt đều công thành, hình mặt trăng lưỡi liề Đoàn Hễ Nghiên tay sờ sờ lỗ tay của cậu. Xe sơn quay san triệt đến vành tay thịt, Lại nhẹ nhàng nhớ một cái. Xe dừng ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Đoàn Hữu Nghiên vắt mặt Tiểu Vũ, đang tràn đầy tò mò đi vào thang máy. Thang máy lên lầu 2 đinh một tiếng mở ra, Thương vị ngọt ngào của trà sữa cùng bánh ngọt nhất thời đập vào mặt. Ánh mắt của Mã Tiểu Vũ trong nháy mắt đã sáng lên. Đoàn Hữu Nghiên vắt Mã Tiểu Vũ, đi trong dòng người, chỉ chốc lát, hai tay Đoàn Hữu nghiêng đã cầm lấy đồ mà Mã Tiểu Vũ muốn ăn keo dẻo sô-cô-la đến trà sữa, bánh Oreo. Còn có một cái túi bánh phồng và bánh trứng. Hai người tìm một gốc không có người, mà Tiểu Vũ thì ăn. Còn Đoàn Hứa nghiên thì cho cậu ăn. Nhìn cậu ăn xong bánh trứng, liền đưa trà sữa lên. Cậu không muốn uống trà sữa, liền cho cậu ăn kem. Tiểu Vũ còn muốn ăn gì không? Đoàn Hứa nghiêng hỏi. Mà Tiểu Vũ dùng khăn giấy lao lao kem trên khóe miệng. Tiểu Vũ no rồi. Đoàn Hứa nghiêng gật gật đầu. Em túi xách gồm ly còn sót lại, giật dẹp một chút, rồi lại dắt mà tiểu vũ lên thang cuốn. Mà tiểu vũ đứng thấp hơn anh một bậc, cao nắm tay Đoàn Hự Nghiên, đưa vào người anh. Chiếc người từ trên xuống dưới không ngừng nhìn trộm bọn họ. Đoàn Hự Nghiên thuận tay giúp mà tiểu vũ sửa sang lại tóc một chút. Đối bụng phải nói cho Hự Nghiên, muôn mua cũng phải nói cho Hự Nghiên. Mà tiểu vũ ừ ừ hai tiếng. Tầng 3 của trung tâm mua sắm là trung tâm trò chơi, Thậm chí có rất nhiều cửa hàng như bán truyện tranh. Đa Hứa nghiêng mua một tấm thẻ 1000 tệ, có thẻ, tất cả các trò chơi trên tầng 3 chỉ cần một chạm vào thẻ là có thể chơi. Mà Tiểu Vũ rất thích máy cấp thú, cho thích một con nhím màu vàng bên trong máy cấp thú. Khi cậu nhìn thấy liền kéo kéo đoàn Hứa nghiêng không chịu đi. "Hứa Nghiên, Hứa Nghiên." Mà Tiểu Vũ chỉ vào con nhím màu vàng trong máy chơi game. "Tiểu Vũ thích, thì tự mình gấp ra đi." Đoàn Hứa Nghiên đặt thẻ trở chơi. Ở cửa quét một chút, tiếng nhạc vui vẻ của máy chơi game liền vang lên. Mà Tiểu Vũ vừa rồi đi qua, thấy người khác chơi nên gào biết trò này chơi như thế nào. Cậu có chút hứng thú, hưng phấn bắt lấy tay cần điều khiển, lắc lia trái phải, nhìn cây kẹp bên trong chạm rãi rơi xuống, kẹp chặt cấu bông nâng lên, sau đó rơi xuống. Một lần thất bại, Mà Tiểu Vũ có chút ủy khuệ, cúi đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn Đoàn Hứa Nghiên. Đoàn Hứa Nghiên cười, cười cười, nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, "Không sao." Chúng ta chơi lại lần nữa. Cuối cùng, chép gần 20 lần, Ma Tiểu Vũ mới gấp được con niêm kia ra, cậu hưng phấn ôm con gấu bông nhảy nhót tại chỗ, xoay người nhào vào trong lòng ngực bạn hữu nghiền. Sau khi gấp thành con búp bê, Ma Tiểu Vũ hoàn toàn mê mẫn mấy cấp thú. Về sau vẫn là đoàn hữu nghiền xem thời gian, thấy bộ phim sắp bắt đầu rồi, mới dắt Ma Tiểu Vũ không tình nguyện đi. Vào rạp chiếu phim ngồi vào vị trí, Ma Tiểu Vũ còn đang đùa nghịch con niêm mà cậu kẹp được. Còn muốn đoàn hứa nghiên cùng cậu xem, thẳng đến khi bộ phim mở màn Mạc mà Tiểu Vũ mới giảm bớt sự hưng phấn. Mạc Tiểu Vũ thích hồ ly đuôi lớn trong phim, chỉ cần hồ ly xuất hiện, cậu liền vui vẻ, ngay cả bóng ngô, cũng là anh đúc cho cậu ăn. Sau khi bộ phim kết thúc, đoàn hứa nghiên tìm đến quay bán hàng xung quanh rạp chiếc phim, mua tất cả phụ kiện của hồ ly đuôi lớn, cuối cùng mang theo một con gấu bông hồ ly đuôi lớn và một túi đựng phụ kiện rời đi Mà tiểu vũ không nghĩ rằng hẹn hò lại vui vẻ như vậy, còn có thể nhận được nhiều quà như vậy. Ngồi trên xe, vẫn còn nghịch hai con gấu bông kia. Ánh mắt đoàn hứa nghi ôn nhu nhìn cậu, nhờ giọng hỏi, tiểu vũ có vui không? Mà tiểu vũ dùng sức gật đầu, quay mặt đầy chờ mong nhìn anh. Tiểu vũ là bạn trai của hứa nghi sao? Hả? Đoàn hứa nghi ngẩn người. Mà tiểu vũ có lý do và bằng chứng, hẹn hò rồi, buổi tối, hứa nghi có thể hôn tiểu vũ không? Chương 38 Đoàn hữu nghi há miệng, có chút nói không nên lời. Cũng có chút kinh ngạc khi thế mà tiểu vũ lại khá kiên trì trong chuyện này. Anh trầm mặt. Mặt tiểu vũ liên tiếp lại gần hỏi, có thể hôn không? Tiểu vũ hôn được không? Đoàn hữu nghiên giỡn khóc giỡn cười, nâng tay nắm lấy mặt cậu. Đem miệng mặt tiểu vũ nhéo lên, mới hẹn hò một lần. Tiểu vũ cảm thấy mình có thể là bạn trai của hữu nghiên sao? Có thể, mà tiểu vũ buông tay ôm gấu bông ra, nắm chặt tay của đoàn Hữ nghiêng, sổ mi mắt xuống để mặt ủy khuất. Tiểu vũ muốn, tiểu vũ muốn. Đoàn hữu nghiêng biết rõ còn hỏi, muốn cái gì? Muốn hôn Hữ nghiêng. Đôi mắt hạnh nhân tròn tròn, nhìn đoàn hữu nghiêng, ánh mắt trong sáng mà thăm thủy. Đoàn hữu nghiêng miếm môi cười cười. Không hôn tiểu vũ, tiểu vũ sẽ khóc sao Đúng, mà tiểu vũ nhắm mắt lại bắt đầu giả khóc. Cho miệng phát ra tiếng hức hức. Như lúc này tâm tình của cậu rất tốt, cho nên dù có phát ra tiếng hức hức nhưng nghe cũng có thể cảm giác được cậu đang rất vui. Đoàn Hứa Nghiên nhìn cậu, bỗng nhiên nâng tay kia, lấy tóc mà Tiểu Vũ ra, kề mặt hôn lên cái trán tròn bóng trắng nõn của cậu. Tiếng khóc giả của mặt Tiểu Vũ nhất thời ngưng lại, mở mắt nhìn Đoàn Hứa Nghiên, hôn sông lui về, không vui mà nhíu mày, ôm trán mình, có chút tức giận, không phải nơi này. Đoàn Hứa Nghiên quay mặt lại, Hôm nay hôn chỗ này trước. Ma Tiểu Vũ miếm môi, miệng phát ra tiếng ừm um thật dài, lông mày cũng nhíu chặt, đại khái là nhìn ra, Đoàn Hứa Nghiên hôm nay bất luận thế nào cũng không hôn môi cậu. Ma Tiểu Vũ tức giận xoay người, mặc đối diện với cửa sổ xe, không nhìn Đoàn Hứa Nghiên, Đoàn Hứa Nghiên nhìn thẳng về phía trước, không tiếng động cười cười, khởi động xe về nhà. Mãi cho đến khi xe chạy về gara biệt thự, Ma Tiểu Vũ cũng không quay mặt lại nhìn Đoàn Hứa Nghiên, trong ngực ôm gấu bông kéo tai và kéo đuôi của gấu bông. Mỗi sợi tóc đều lộ xa vẻ đầy ủy khuất cùng không vui. Đoàn Hư Nghiên tháo dây an toàn ra xuống xe trước. Vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái phụ. Mã Tiểu Vũ ngồi bên trong bất động, cúi đầu chơi gấu bông nhím đeo cặp sách nhỏ, làm bộ không phát hiện cửa xe đã bị mở ra. Đoàn Hư Nghiên nghiếu mày nhìn cậu. Tối nay Tiểu Vũ muốn ngủ trong xe. Mã Tiểu Vũ xoay mặt ra tức giận nổi. "Sao Đoàn Hư Nghiên không biết?" Tiểu Vũ tức giận, Trà Hư Nghiên khom lưng xuống, đưa tay sờ bàn tay cậu. "Hôm nay không ở tráng." Mã Tiểu Vũ nghe xong, xoay nửa khuôn mặt nhìn anh. Trà Hư Nghiên, ngón tay chạm một cái lên gương mặt trắng nõn của cậu. "Ngày mai, hôm nơi này." Mã Tiểu Vũ yên lặng, xoay cả khuôn mặt lại. Nhìn thẳng mắt anh. Ngón tay phải của Đoàn Hư Nghiên nhẹ nhàng ấn môi dưới của mặt Tiểu Vũ, "Ngày mốt liền hôn chỗ này." Hư Nghiên sẽ không lừa Tiểu Vũ. Mà tiểu vũ chậm rãi chấp chấp mắt, rủ mí mắt xuống. Cuối đầu ừm một tiếng, mặc dù nghe thế nào cũng không tình nguyện, nhưng tóm lại là không có tức giận cho lắm. Đoàn hứa nghiêng nắm tay cậu. Mỗi rồi, tiểu vũ nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Mà tiểu vũ lúc này mới chịu xuống xe. Lúc đoàn hứa nghiêng đóng cửa xe, chạm rãi thở ra một hơi. Thiếu chút nữa là không nhịn được. Sáng sớm hôm sau, mấy hộp dâu tây anh mua hôm qua đã được gieo tới. Anh đứng ở cửa, ký tên. Mà Tiểu Vũ dụi mát từ trên lầu đi xuống. Hứa nghiêng. đang hứa nghiêng ký xong, tờ đơn thì trả lại cho nhân viên giao hạn. Nhất mấy hộp dâu tây đi vào phòng khách. Mà Tiểu Vũ chân trần, đứng trên cầu thang. Còn hai bậc, chưa đi hết, đứng bất động. đang hứa nghiêng mang dâu tay vào phòng bếp. Nhìn chân trần của cậu một cái, sao Tiểu Vũ không mang dép. Mà Tiểu Vũ ngáp một cái. cúi đầu. Nhìn cái chân trần của mình, nghe Hoạt Ừ một tiếng, trao Hứa nghiêng đặt dâu tay xuống. Nhìn vẻ mặt của cậu không tỉnh ngủ. "Quên rồi." Mà Tiểu Vũ gật đầu. Tra Hứa Nghiên đi tới trước mặt của cậu, nắm cầm cậu tiếng lại gần hôn lên gương mặt mềm mại của cậu. Động tác tự nhiên giống như anh đã làm như vậy rất lâu. Hôn xong liền xoay người đưa lưng về phía Mà Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, leo lên." Tuy nhiên, cổng em trở về màn đêm. Mã Tiểu Vũ đứng trên bậc thang, mắt ta hai hắc mà sờ sờ. Dây tay sờ sờ hai má bị Đoạn Hứa Nghiên huồng qua. Làn da thậm chí còn có thể hồi tưởng lại loại xúc cảm mềm mại này. Cậu duỗi cánh tay, nằm sắp lên lưng Đoạn Hứa nghiêng, hai tay nắm lấy bả vai Đoạn Hứa Nghiên, che mặt đến bên má Đoạn Hứa Nghiên, cúi đầu giống như một con chim nhỏ dán lên hai má Đoạn Hứa Nghiên một nụ hôn. Đoạn Hứa Nghiên được cậu hôn, liền nở nụ cười, cũng không cảm thấy nụ hôn của mặt Tiểu Vũ là nụ hôn mập mờ mê hoặc cái cảm giác mà tiểu Vũ giống như đang rùa giận. Tiếng hô rất lớn. Đến phòng ngủ ở lầu 2, Trần Hứa Nghiên đặt mà tiểu Vũ lên giường, tìm dép của cậu để cậu ma vào, lại dắt người vào phòng vệ sinh. Hôm nay bữa sáng của dầu tây, mà tiểu Vũ nắm tay của anh ừ ừ hai tiếng, lại không chịu buông. Nhìn ánh mắt của cậu sáng như có đom đớm ẩn dấu bên trong. Trần Hứa Nghiên nhìn cậu, sau đó nghi đậu hôn lên má cậu, hứa nghi dưới lầu chờ em. Sau khi Đoàn Hứa Nghiên rời đi, Mạc tiểu vũ đứng trước gương, hai tay nâng mặt, cúi đầu nhìn ngực mình, cầu cảm giác ngực mình giống như có một con thỏ nhảy vào bên trong. Sau nụ hôn sáng nay, hôm nay Mạc tiểu vũ chỉ cần có cơ hội liền đi qua hôn lên mặt đoàn hứa nghiêng, đến giang phòng cũng không ngoại lệ. Đoàn hứa nghiêng đang làm việc, Mạc tiểu vũ vẽ một lát sẽ nhìn thẳng vào mặt của đoàn hứa nghiêng, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới. Nói đi cũng không đúng, nên nói là dịch qua. Cậu từng chút từng chút di chuyển đến bên cạnh đoàn hứa nghiêng, sau đó khơm lưng dùng môi giác lên mặt của đoàn hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiêng tuy rằng đang bận rộn, nhưng điều sẽ để cho cậu hôn. Khi mà tiểu vũ chuẩn bị rời đi, anh sẽ xoay ghế, ôm lấy người chuẩn bị rời đi, sau đó học theo cách chiêm mổ thốc mà mổ mổ lên mặt của cậu. Một ngày trôi qua, cũng có lúc, không may cho lắm, cậu bị kiểu hành tính đụng phải. Một ngày không treo chọc mà tiểu vũ, Hắn thấy cả người rất khó chịu sau khi tận mắt chứng kiến mà tiểu vũ hôn lên mặt đoàn hứa nghiêng. Hắn đỡ bàn làm việc, tiến lại gần nhớ bà muốn hôn đoàn hứa nghiêng. Tuy sàn đoàn hứa nghiêng ghét bỏ né tránh nhưng mà tiểu vũ vẫn nhớ kiều hành tính. Lúc gọi cậu không gọi anh mà là gọi thắng tên kiều hành tính. Kiều hành tính vẽ mặt khó có thể tin được tôi không còn là anh hành tính của cậu nữa sao? Mà tiểu vũ ôm cổ đoàn hứa nghiêng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn Bản tử Nghiên kêu hai tiếng, trong kính trên mặt phản chiếu ánh sáng trên màn hình máy tính. Tôi đã nó nói rồi. Câu là treo chọc em ấy, em ấy sự chán ghét cậu. Ố chỉ như kiều hành tính, lúc đi còn muốn để lại một câu, mà Tiểu Vũ là đồ lưu manh. Mà Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế, kiều hành tính cũng lưu manh. Tuy rằng thanh âm mềm nhũng, không có khí thế gì, cũng không có bị kiều hành tính đe rời đi nghe thấy. Hôm nay đoàn hữu Nghiên rất bận rộn, không thể đúng 5 giờ chiều tan tầm. Cuối tối, anh muốn kiều hành tính dẫn mà Tiểu Vũ ra ngoài ăn cơm, nhưng mà Tiểu Vũ không chịu. Anh đành phải ở văn phòng gọi đồ ăn cho Mạc Tiểu Vũ. Đoàn hứa nghiêng 7 giờ rưỡi có một cuộc hợp. Bởi hợp xong đã hơn 9 giờ. Anh từ phòng hợp đi ra, bước nhanh vào gian phòng. Mạc Tiểu Vũ nằm trên sofa buồn ngủ, thấy đoàn hứa nghiêng trở về. Câu buồn ngủ dũi mắt, bởi vì có ngủ một lát. Thanh âm có chút khàng khàng, hứa nghiêng. Đoàn hứa nghiên nhìn mặt tiểu vũ mà đến mức, hai mắt cũng không mở ra được, có chút đau lòng. tiên tay, đặt tài liệu dùng cho cuộc hợp lên trên bàn trà, đi đến bên sofa ngồi xuống, đưa tay sờ sờ mặt của mặt tiểu vũ. Mặt tiểu vũ nắm lấy cổ tay của anh, dùng hai má cọ cọ lòng bàn tay anh, nghiêng nghiêng. Đoàn hứa nghiêng cúi đầu nhìn mặt tiểu vũ, chỉ hơi hơi giật cổ tay một chút, mặt tiểu vũ hiếp mắt ngủ một chút liền mở ra, gắt cao nắm lấy tay anh, có chút không vui. Hứa nghiêng, hứa nghiêng hơi lừa tiểu vũ một chút được không? Mạc tiểu vũ ánh mắt mở to, dần dần tính lại nhìn anh, lừa tiểu vũ. Đoàn hứa nghiêng ư một tiếng, cuối đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn có mấy tiếng nữa mới đến ngày hôm sau. Mạc tiểu vũ im lặng nhìn anh, đoàn hứa nghiêng cười cười, một tay chống xuống ghế sofa, bóng nhiên cuối người xuống. Trong ánh mắt mê ma của mạc tiểu vũ, nhẹ nhàng dáng môi mình lên đôi môi mềm mại của mạc tiểu vũ. Hết chương 38.